Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phụ nó đã chết từ rất nhiều năm về trước. Vừa đặt chân đến nơi hắn liền lập tức buông một giọng lành lạnh. Các người hãy mau ra đây đi. Lời nói của kẻ đang đổi lốt hạ nghiêm vừa dứt Thì ngay lập tức từ phía sau gốc cây cằn khô đó. Thấp thoáng có ba bóng người bước ra. Bọn chúng đứng sửng sững trước mặt hắn với tấm vải màu sậm. Che kín gần hết cả khuôn mặt. Một kẻ nói. Sao không đưa chúng nó về trời hết đi? Hãy cứ để bọn chúng mang trả lại chiếc hộp về miệng dạ sơn đã. Lúc ấy ra tay cũng không muộn. Nếu như giết hết bọn chúng thì không một ai có thể mang trả lại chiếc hộp. Trở về vị trí vũ được đâu. Lúc đó miệng dạ sơn không còn nữa thì âm khí của chúng ta cũng sẽ bị yếu đi rất nhiều. Hãy cố đợi cho đến khi loài nguyện ấy tròn 300 tuổi, lúc đó thì không còn ai có thể làm gì được chúng ta. Nhưng bọn chúng đang muốn phá đám, chúng ta không thể chủ quan được như vậy. Hãy cứ yên tâm, bọn chúng sẽ không làm gì được đâu. Ta sẽ từ từ loại bỏ từng tên một duy nhất chỉ giữ lại con bé Kiều Vi thôi. Những phương pháp hóa giải loài nguyện ấy có thể vẫn đang còn tồn tại, Và nó chỉ đang bị thất lạc ở đâu đó, để con bé đó lại nhớ đâu, mọi chuyện xoay chiều thì sao? Những lời nói của một kẻ anh vẫn đầy bí hiểm đó như làm cho bóng hồn đang đội lốt hạ nghiêm xuất hiện chút đằm chiều. Hắn nhìn thẳng lên bầu trời xa xăm mà thở dài. Hắn đã sống như một bóng ma, để chờ đợi cái thời khắc sẽ làm cho hắn trở nên vĩnh cửu Vì vậy, hắn sẽ không để cho bất cứ một vật cản nào ngăn chặn lối đi của hắn. Hắn chậm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhìn lại. Phía ba người lụm tùm, vẫn đang đứng trước mặt mình mà nói. Ta sẽ đi cùng đường với chúng cho tới khi tới được miền giả sơn. Mọi chuyện ta sẽ kiểm soát được. Còn các người, các người hãy mau đến đó để xem xét tình hình trước đi. Chúng ta phải lấy được thân xác của Lý Ngàn Dương vào đúng cái đêm trăng tròn ấy. Như vậy thì ta mới có thể hội tụ đủ yếu tố để hấp thụ sức mạnh của loài nguyện. Các người hãy nhớ là phải cẩn thận với bọn người của hứa Hồng Phiên. Bọn chúng cũng đang muốn chiếm đoạt toàn bộ ma lực của gia là đấy. Mọi chuyện chỉ có thể tiến hành ngoài phương án dự phòng. Nếu như sự tính toán của chúng ta bị xảy ra biến cố, các người nhớ chưa? Vâng, chúng tôi nhớ rồi Giờ chúng tôi sẽ lên đường ngay Nhưng còn trùng cốc vạn dương Liệu nơi đó có điều gì bắt chắc xảy ra không? Cho đến lúc cuối cùng Thì nơi đó vẫn là một ẩn số Bọn nhau ấy sẽ không có bất cứ một sự hoài nghi nào về nơi đó đâu Nhậm vụ của các ngươi là phải lấy được thân xác của Lý Ngạn Dương đưa về vạn dương cốc Đúng vào đêm trăng tròn Phải nhớ là không được lấy xác lên quá sớm. Vì như vậy, âm khí của sư muội sẽ bị tiêu tan đi mất. Trong khi chuyển xác của sư muội về Điệp Cốc, thì phải luôn chú ý đến bọn người của Hứa Hồng Phiên. Hôm nay đã là ngày mùng 3 tháng 8, chỉ còn 13 ngày nữa thôi. Nếu như mọi chuyện không được suôn sẻ, thì niềm hy vọng suốt mấy trăm năm qua của chúng ta sẽ tiêu tan như mấy khói. Các người hiểu chứ? Chúng tôi hiểu Nhưng chỉ e rằng bọn người của hớ hồng phiên Liệu còn kẻ nào muốn tranh chấp với chúng ta nữa không Ít người muốn nói tới hai chị em nhà quan tri dung ư Đúng vậy Không, không thể nào Bọn chúng đã làm ma dưới tay của ta từ lâu rồi Nhưng ngày đó chúng ta đâu có thấy xác của hai chị em họ Tôi vẫn lo sợ rằng chúng vẫn còn sống Và họ cũng đang dùng bộ phép Để tồn tại như chúng ta Và cũng không ngoại trừ khả năng Là bọn chúng cũng đang chờ đợi Cái thời khắc của 300 năm này Điều mà người lo lắng Có lẽ hơi thai qua đấy Hãy cứ làm trọn nhiệm vụ của mình đi Chúng ta hãy dành sự lo lắng đó Cho tên nghiêu sùng Nếu một ngày mà ta vẫn chưa tận mắt Nhìn thấy hắn tan biến vào cõi hư không Thì ta thật lòng không yên lòng Trong thời gian từ đây chắc chắn hắn sẽ xuất hiện và không chỉ riêng hắn mà sẽ còn rất nhiều những vị khách khác nữa mấy trăm năm mới có một dịp chúng ta hãy giải quyết tất cả những ân oán nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện